chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay mời quý thính giả cùng gặp lại đông trà người đã được làm quen với quý thính giả của kênh đất đồng radio chúng ta qua hai tập truyện thiêu gia vá mặt và gần đây nhất có nhà không có ta và trước đây cũng có một tập một bộ truyện được phát trên kênh truyện dài kỳ đó là gà gái canh ba Ngày hôm nay Đông Trà sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề chung mắm ngầm máu. Mời quý tín giả cùng lắng nghe nhé. Có tiếng gõ len keng bên ngoài Ông Tố lấy tay xoa tráng nhức mỏi, Giọng hướng ra ngoài nói à, Chào đã, tôi ra đây Bây giờ đã hơn 9 giờ tối Tầm giờ cũng chưa hẳn là muộn Nhưng nhà ông Tố làm nghề mắm tôm Sáng nào cũng dậy từ 3-4 giờ Để thu mua tôm tép tươi về làm mắm Hôm nay đúng vào tiết trời đang lạnh Nhà ông Tố đã tắt đèn đi ngủ từ sớm Bà Quyên, vợ của ông cũng lật đật tỉnh Hai vợ chồng bật đèn ra ngoài Ngoài cổng có bóng dáng cao gầy của một người đàn ông Đó là ông Đạt, anh trai ruột của ông Tố Thấy người đến là anh trai Ông Tố không khỏi ngạc nhiên Với lẽ đại gia đình nhà ông đều có người làm mắm Mọi người thường ngủ sớm dậy sớm cho công việc thường ngày Hay hôm nay có chuyện gì quan trọng sao? Ông Đạt thấy hai vợ chồng em trai ra Nét mặt như thở phào nhẹ nhõm Thế rồi ông cố che giấu đi nỗi lo lắng trong lòng Mà bảo em trai Chiều này mới mở ra được chung mắm ngon Mày sang đây thử đi Ông Tố có hơi bực mình Chỉ là một chân mắm ngon Thì sáng mai gọi sang cũng được mà Cần gì phải đi vào giờ này chứ Thế nhưng thấy mắt của anh trai giật giật Ông cũng im lặng theo Trong nhà còn có hai đứa con Ông Tố bảo bà Quyên ở nhà trong chúng Thế là hai anh em sôi đèn Rồi đi một mạch tới nhà ông Đạt Con đường biển hoàng ngoèo đầy những hoa dại Hai bên đường chẳng có mấy nhà dân Cho nên tối ôm Gió tháng 12 thổi qua Làm cho hai anh em rùng mình Nhưng vì đã sống trên cái đất biển này Nửa đời người Nên bọn họ chỉ xích xoa dâm lời ông đạt đi phía trước, tay cầm chiếc đèn dầu dẫn đường. Chiếc đèn treo lủng lẳng trên tay, làm tâm đèn trung lắc chiếu lên khuôn mặt. Ông đạt cúi gầm, cả người rung rung như sắp ngã. Ông tố vừa tò mò, vừa thấy kỳ lạ, cho nên hỏi: à, "Anh đạt à, sao vậy?". Giữa đường hoang ngõ vắng, ông đạt không giữ nổi bình tĩnh, mà ngã ngồi xuống đất cát. Ông không nói nên lời Thôi rồi Tố ơi Gặp phải hỏa rồi mày ơi Ông tú sững sốt Bồi vã nhìn xung quanh Không thấy có ai Rồi đỡ anh trai dậy. Thôi được rồi Có chuyện gì về nhà rồi nói Thế là hai anh em đứng dậy Cố gắng đi về nhà ông Đạt Vợ ông Đạt là bà Nga Đang đứng ở hiên nhà Thấy hai người đến Thì thở ra một hơi bà nga sợ hãi tới mức nhũng chân nếu mà ông đạt không về bà sợ sẽ chạy ra khỏi ngôi nhà này ngay tức khắc mất vợ chồng dẫn em trai vào trong buồng ngủ ngoài cổng đã khóa chặt không cho ai vào ông tố mới mở lời làm sao mà vợ chồng nhà anh như người mất hồn vậy ông đạt thở dài lẩm bẩm vài câu gặp họa rồi sau đó mới kể tường tận lại câu chuyện Chuyện là ngày hôm trước, bên bưu điện gửi giấy báo của con gái về rằng con gái của ông bà đang được xét duyệt, thăng lên chức quản lý tại cơ quan. Thấy con gái họ làm nghề mắm tôm, nên người xếp mới ngỏ lời mua dăm lít để đi biếu tặng. Mắm tôm thì ra ngoài quán không có thiếu, thế nhưng tìm một nơi uy tín, đảm bảo thì vô cùng khó. cô đạo đang được cấp trên cất nhắc thăng chức, thấy có cơ hội, Bèn gửi bưu điện về Nhờ cha chọn cho hũ mắm tôm ngon Để mấy bữa nữa Cô về nhà lấy mang đi Hai vợ chồng ông Đạt có hai đứa con Cô đào đã ra trường được vài năm Đang sống ở thành phố lớn Người con trai thì năm nay mới lên đại học Nên chỉ có hai vợ chồng già ở nhà Giữ nguyên nghề mắm Vừa ban chiều nhận được thư của con gái Ông Đạt hào hứng ra sau nhà để xem mắm Sân sau là hàng chục hũ mắm được đẩy nắp kính Đè gạch Tránh bị bay đi Dưới chân mắm Là nét gạch Có ghi ngày tháng ủ mắm Để còn biết lối mà trong nơm Xem con mắm đã chín hay chưa Ông Đạt nhớ có một cái chân mắm ở giữa Là hũ mắm tép tươi ngon nhất Mà ông để dành cuối năm mới mở nắp Nay con gái có việc Ông đành mở trước Xem mắm đã đến độ nào Thật chẳng ngờ vừa mở mắm ra Thì một cái mùi thối rữa của da thịt bốc lên Xích chút nữa làm ông nôn mỡ đi Làm mắm mấy chục năm nay Dẫu đã quen với cái nghề mắm Là phải ngửi hơi thối của cá tôm Khi lên men Nhưng chưa khi nào ông lại ngửi thấy cái mùi nó tanh tưởi kinh khủng đến mức này Đập vào mắt ông chính là một cái đầu nhô lên Con ngươi trợn trừng Bị dòi bọ đục quét Cái xác chìm trong chung mắm Lộ ra cái đầu Làm ông Đạt suýt nửa thét lên Nhưng cuối cùng ông cố gắng bình tĩnh lại Đẩy nắp chung thật chặt lại Nhìn ngó xung quanh Rồi kể chuyện đã nhìn thấy cho vợ nghe Ông Đạt năm nay đã ngoài 50 Từ nhỏ sinh ra ở vùng biển năm tuổi đã theo cha mẹ đi nhặt tôm tép nhặt về làm mắm Đã có nhiều lần lên lên trên biển Bắt cá tôm hải sản Tính ông vốn vững vàng hơn cả em trai Một mình gồng gánh cả gia nghiệp Nuôi em trai trưởng thành Sau lại lấy vợ nuôi gia đình Không có việc gì có thể đánh gục người đàn ông đã sinh ra từ gió biển này Thế nhưng qua chuyện này Cũng khiến cho ông một phen kinh hoàng Chiều nay Bà Nga sau khi biết chuyện Cũng run rẩy cả người Nhìn cái xác kia còn chưa phân hủy hết dồi bọ nhung nhúc Khiến cho bà ấn lạnh lắm Ở cái vùng biển này Thỉnh thoảng gió to nước lớn Có vài cái xác trôi từ ngoài khơi xa đến đây Người dân trong làng gọi nhau tìm chiếu khiêng những cái xác xấu xấu ấy đến một nơi khô ráo đi chôn cất Coi như là cũng có tình có nghĩa Chỉ là cái người chết kia từ đâu lại đến đây chứ Mấy nay trong làng đâu có ai mất tích trên biển Hay là đi lạc đâu Hai vợ chồng đều là người hiền lành Chưa từng nghĩ sẽ sát hại ai Để bỏ vào chung mắm cả Người kia là kẻ nào Tại sao lại ở đó Vô số những câu hỏi hiện lên trong đầu Vợ chồng ông Đạt May mắn là làng chài ven biển này Khá thưa dân cư Mỗi nhà cách nhau hàng chục Thậm chí hàng trăm mét Nên không ai biết động tĩnh trong nhà ông Đạt cả Ông Đạt cũng quyết định tạm thời im lặng Chờ đến tối trời Khi mọi người đã ngủ hết Thì sang nhà em trai đã Rồi hẳn tính bước tiếp theo Ông Tố nghe xong cũng sửng người Ông không rắn trọi mạnh mẽ như anh trai Nên thừa biết chuyện này đã là họa lớn rồi Thậm chí còn lớn hơn mấy cái vụ đầu năm nay Khi có tận ba cái xác đã thối rửa giặt vào bờ Cũng bởi cả hai nhà đều làm nghề mắm Nếu mà truyền cái tin này ra Ai còn dám mua mắm nhà họ nữa chứ Mặc dù người dân ở đây không ít thì nhiều Nhà nào cũng có một hai hũ mắm để ăn Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm Rồi danh tiếng của cả cái làng này cũng sẽ bị hủy hoại Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ nghiệp và danh tiếng của một đời người Nếu mà giải quyết không khéo Thì mọi nỗ lực bao năm đều thành công cốc cả Ông Tố nhìn anh chị Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng Ông thận trọng nói từng lời. Ờ, tôi uh, nghĩ ra một cách có thể giải quyết. C cách gì vậy? Ông Tố lé lên vẻ tàn nhẫn nói. Mang hũ mắm kia đi chôn đi. Là xong thôi. Ừ, chuyện này uh, thì... Uh... Bà Nga thấy chồng còn đang phân vân. Lòng bà cũng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tôi... Tôi thấy ý này được đó Thế là ông Đạt nghĩ đến rừng phi lao ven biển Chỗ đó rậm rạp Chẳng có ai đi qua Cạnh đó còn có một cái rừng dưới dài đầy gai Chẳng ai lùi đến hết Nếu mà cứ yên lặng chôn sâu cái xác xuống Kiểu gì mà chẳng qua chuyện chứ Cứ thế mà ông Tố ở lại nhà ông Đạt Để bàn chuyện đến khuya Sáng sớm hôm sau Còn họ vẫn trai chợ mua tôm cá như thường Chỉ là cả hai đều mua thêm một cái sản cuốc mới Để thủ tiêu cái xác kia. Bà Quyên vợ của ông Tố thì chẳng hay biết chuyện gì Tối hôm trước ông Đạt dặn em trai Tố à Chuyện này càng ít người biết càng tốt nha Ai cũng biết tính bà Quyên hay sợ nọ sợ kia Miệng hay nói liếng thoắng Nên tốt nhất là không nói cho bà biết chuyện này ông tố cũng đồng ý ông chỉ sợ vợ mình không giữ được bình tĩnh lại đâm ra nối hớ càng thêm rắc rối vì để nhanh chóng mang cái xác đi chôn nên sáng ngày hôm sau hai anh em họ đã mang sẵn vào trong rừng dưới dại để đào hố cái hố không cần to như để cái quan tài mà chỉ cần lớn hơn kích thước của cái chum một chút thôi nhưng phải đào thật sâu để không ngửi thấy cái mùi tanh bốc ra bà nga còn tìm trong nhà hết số vôi đóng thành bao để lúc chôn xong thì đổ xuống khử muội thỉnh thoảng có người vào rừng phi lao chặt cành về làm củi đốt nhìn thấy anh em họ mang xẻng cuốc đi về thì hỏi dăm câu ủa hai anh em mong vào rừng dưới làm gì thế ở trong đó gài lắm đó ban đầu ông đạt giật mình xuất chút nữa làm rơi cái xẻng đi may mắn là ông tố nhanh nhẹn đỡ lời Nhà có con lợn chuyện đẻ Nên chặt ít dưới dại mang về được Người kia chỉ hỏi cho có thôi Chứ không có ý truy vấn gì Hai anh em họ đào hố cả một buổi sáng Về đến nhà ăn uống nghỉ ngơi Để đến tối bắt đầu đưa cái chum ra ngoài Đang đến nửa buổi chiều Bà Quyên sang nhà ông Đạt hỏi han Thấy bà Nga ngồi ngoài sân giếng rửa tay Bà Đoan đã hỏi Chị Nga Ông nhà em có đây không Bà Nga cũng không thích người em dâu đến đây vào lúc này Bà gật đầu rồi bảo Ở nhà tôi gần biển Nên ông Tố ở đây với ông Đạt Ở tối nay bọn họ ra biển Thả lưới tôm Cô đừng có lo Bà Quyên chép miệng Ban sáng ông chồng cũng đã dặn như thế Tuy nhiên bà đột nhiên thấy lo lắng Nên chạy qua xem thử thôi Bà Nga dẫn bà Quyên vô trong buồn thấy chồng mình đang ngủ say lại không thấy hơi rượu hay là hơi thuốc lá gì thì mới yên tâm ra về bà nga thở vào một hơi trời mùa đông mà trán đã trịnh mồ hôi mỏng ra chỉ mong rằng tối nay mọi chuyện được suôn sẻ và cuối cùng cũng đến tối gió biển thổi vào lạnh giá trời tối thăm thẳm chẳng có lấy một ánh sao ngoài khơi xa chỉ vang vọng lại những tiếng huống của chim biển Ông Đạt và ông Tố mặc áo Bắt đầu dùng dây thừng và đòn gỗ chuẩn bị từ trước Tiến ra sau nhà Cứ thế chờ cho đến 10 giờ tối Khi trên đường chẳng có ai Lúc này hai người mới khiêng cái hũ mắm trùng rợn kia Đi ra ngoài bãi dứa Bà Nga ở nhà đứng đợi Bà sợ hãi không dám nhìn thấy cái cảnh đó Nhưng dẫu sao trong nhà này cũng có một người đã chết lạ kỳ Bà sợ không dám ở trong nhà Chỉ dám ngồi ngoài hiên Mặc thêm áo ấm rồi chờ chồng về Chẳng biết từ lúc nào bà ngủ thiếp đi Đầu tựa vào tượng Có tiếng bước chân lại gần căn nhà Bà Nga sực tỉnh giấc Ngoài cửa có bóng dáng một người đàn ông đứng đực ở đó Bà Nga phỏng đoán Đó là người đàn ông Bởi vì bóng dáng người đó rất cao Cái bóng đen in hắt trên tượng Thực sự rất giống chồng bà bà vui mừng gọi ông về cho ha không có tiếng ai trả lời gió biển thổi từ ngoài khơi đập vào mặt trang rác bà nga ngậm miệng cả người run run sao bà ra đây vậy bà quay đầu lại thấy chồng và em chồng cầm sẵn cuốc về chiếc đèn dầu cầm trên tay đung đưa hiện rõ lên mặt của hai người cả hai khuôn mặt lộ ra nét trầm tư nghĩ ngợi khiến cho bà nga hốt hoảng bà nhỏ giọng hỏi có ổn không ông vô nhà kìa đặng ông đạt đóng cửa cài then rồi bước vào nhà cái nhà mái ngối ba gian đã kín hết cửa làm cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt bà nga đun sẵn hai nồi nước nóng cùng với lá bưởi cho hai người dẫu sao thì bọn họ cũng vừa đi chôn cất người chết mà chuyện chẳng mai này phải dùng nước lá bưởi mới xua đi vận đen được hai nem tắm rửa xong xuôi lúc này ông đạt mới nói mọi chuyện khá là thuận lợi chỉ là lúc hạ cái chum xuống hố thì uh... Uh, nó nó bị vỡ không ông tố thấy anh trai còn muốn nói ông đành tiếp lời không phải chỉ là cái chum hạ mãi không xuống kể ra chuyện cũng thật quái lạ sáng nay khi ra đào hố huyệt hai người tính toán tỉ mỉ chiều dài chiều rộng của cái hố để cái chum có thể hạ xuống một cách thoải mái thậm chí chiều rộng của miệng hố còn to hơn chiều ngang của cái chum tới ba gang tay làm thế nào mà mãi không xuống được lúc đó cả hai nem sốt ruột rồi ông tố mới nói Nếu mà cái chùm không chịu hạ súng Thì ta cắt đứt dây thần ra đi Ông Đạt cực cụ theo ý Khi ông Tố chuẩn bị cầm dao cắt dây thần Thì cái chùm đột nhiên hạ súng Khiến cho cả hai bất ngờ Bà Nga nghe đến đây Cũng mướt cả mồ hôi trên trắng Bà lẩm bẩm Có khi nào cái người chết kia Cũng có linh tính không chịu xuống hồ không Ba người nhìn nhau Trong đôi mắt họ là sự lo sợ, lẫn kinh hãi. Thế nhưng ngay sau đó, ông Tố tặc lưỡi nói Ôi, nhưng mà cũng xong rồi. Từ ngày mai là nhẹ nhõm rồi. Cứ thế mà tối hôm đó, ông Tố ngủ lại nhà anh trai một đêm. Sáng hôm sau, dậy sớm ra chợ mua cá tép về làm mắm như bình thường. Về phần gia đình ông Đạt, vợ chồng ông lấy một cái chum cũ trong nhà rồi đổ tép mới vào ngâm sau đó đặt cái chum mới thay vị trí cái chum cũ đã mang đi chung tuy nhiên vì đã có cớ sự người nằm trong chum nên ông đạt cẩn trọng vô cùng sáng hôm sau ông cùng vợ mở hết các chum mắm để xem có sự việc tương tự hay không cũng may là những cái chum còn lại không có dấu hiệu lạ gì hoàn toàn là mắm tươi ngon Nhưng cũng từ sau hôm ấy vợ chồng ông bà Không dám ăn mắm tôm thêm một lần nào nữa Chỉ vì kế sinh nhai Vì vẫn còn phải lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con trai Con gái sau này Nên chẳng thể bỏ nghề được Mấy hôm sau con gái trở về nhà Hí hưởng khoe với cha mẹ rằng Sắp tới sẽ được thăng chức Nên ông Đạt bà Nga Cũng thấy ăn ủi phần nào Đợi đến lúc con gái đi làm rồi Cả căn nhà chỉ còn bóng hình của hai người Khiến cho ông bà cảm thấy cô quạnh lắm Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối năm Cô Đào với cậu Quyết về nhà ăn Tết. Lần này cậu con trai đi học thành phố, hí hẫn nói sang năm sẽ đi học thêm ngoại ngữ. Còn cô Đào đột nhiên im lặng, chờ cho hết bữa cơm. Cô bảo mẹ về phòng mình nói chuyện riêng. Thấy con gái thấp thổm, bà Nga mới hỏi. Công việc không thuận lợi sao con? Cô Đào lắc đầu, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Mẹ ơi, con, con có thai rồi Hả? Bà Nga kêu một tiếng Ở cái xóm chài nghèo này còn lạc hậu Con gái chưa chồng mà có chữa Tuy không bị trối vào lòng Rồi dìm xuống sông như ngày xưa Nhưng mà cũng bị hàng xóm láng giềng về biểu Bàn tán sau lưng dữ lắm Bà Nga vốn tự hào về con gái giỏi giang xinh đẹp nay lại gặp chuyện này Bà chẳng biết phải làm thế nào Cô Đào như hiểu được sự lo lắng của mẹ Cô vội bà nói À anh ấy cũng biết chuyện này rồi Anh nói mấy hôm nữa Sẽ sang đây thư chuyện với bố mẹ Nếu mà bố mẹ đồng ý Thì đầu năm tới tổ chức lễ cưới luôn Nghe được câu này Bà Nga cũng nguôi ngoai đi được phần nào Bà gật đầu Rồi đi nói chuyện với chồng Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Tới đầu năm thì cô Đào đi lấy chồng cô lấy chồng ở tỉnh ngoài nên không ai biết cô có mang chuyện này cứ thế ém nhẹm đi chẳng có gì bàn tán sân sau nhà bà nga vẫn đầy những chum mắm tôm hết lớp này rồi đến lớp khác chỉ là đến tháng tư có một chuyện khiến cho dân làng bàn tán xôn xao có một nhóm người từ nơi khác đến đây họ đi thuyền rồi xuôi theo đường sông tới cửa biển này trên thuyền có cả nam lẫn nữ Đa số đều là người trưởng thành Mới sáng sớm Bọn họ đã hỏi hết các nhà ven biển Rằng có ai thấy một thanh niên 25 tuổi Cao chừng mét 7 dáng người gầy gò Hơi ốm hay không Dân làng tổng năm tụm ba bàn tán xôn xao. Ai cũng nói rằng không có nhìn thấy người nào như vậy hết Một người phụ nữ trung tuổi Trên mặt đầy nếp nhăn Đã xích bật khóc lên Thì ra đó chính là mẹ đẻ của chàng trai đã mất tích bấy lâu nay Hóa ra trên chiếc thuyền đó Đều là người thân của nam thanh niên kia Nghe nói rằng độ tháng 6 năm ngoái Con trai của họ Tên là Hưng Đi ra khơi làm phụ tàu cho người ta Bình thường Hưng là một đứa rất ngoan ngoãn, Là con út trong nhà Nên mọi người vô cùng thương yêu Thấy con trai nhất quyết đội ra khơi Vợ chồng ông Hồ bà Lam Cũng đành gật đầu đồng ý Khi lên thuyền Con trai bà cũng rất hay gọi điện về nhà Và thường kể về cuộc sống Lên lên trên sóng nước Hưng nói mọi chuyện rất ổn Anh được đi ra khơi xa Nhìn ngắm thế giới bên ngoài Dần dà hai vợ chồng ông Hồ Cũng yên tâm Nhưng ra khơi xa sóng điện thoại yếu Thậm chí có lúc chẳng bắt nổi tín hiệu Nên có một lúc hai tuần không liên lạc là chuyện thường tình. Sau đó thì con trai vẫn gọi điện về mỗi khi gần bờ. Nên từ đó ông bà Lam cũng rất là yên tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng 10. Lúc đó Hưng gọi điện về nhà lúc 10 giờ tối. Khi ông hộ bà Lam chuẩn bị chợp mắt thì nghe tiếng điện thoại réo lên inh ỏi từng hồi. Bà Lam nghe máy. đậu dây bên kia truyền tới tiếng nói gấp gáp của Hưng. Mẹ ơi, con là Hưng đi Lát nữa con phải lên thuyền đi xa lắm Chắc phải mất một hai tháng Nếu mà có sống liên lạc á, Thì con gọi lại còn không thì mẹ đừng lo Con đi đòi tết con về ờ, Sao đi xa vậy con Đầu dây bên kia có tiếng gọi của một người đàn ông Bà Lam thấp thoáng nghe tiếng dục giả Của người đàn ông đứng tuổi Xen lẫn với gió biển Nè, đi mau thôi Thuyền bắt đầu kéo neo rồi Thế là Hưng vội vã nói vài câu không cần lo lắng Rồi tắt điện thoại đi Từ lúc đó đến nay Không có chút tin tức nào cả Đợt Tết vừa rồi cả nhà cũng lo lắng lắm Thế nhưng đến tối 30 Lại có điện thoại của con trai gọi về Ở đầu dây bên kia Hưng nói Mẹ ơi Con nặng ở xa lắm Chắc mấy tháng nữa cũng mới về Lần này giọng của con trai hơi lạ khiến cho bà Lam bất an vô cùng Nhưng chí ít thì còn một tiếng nói bình an báo về Vợ chồng bà sốt ruột Con ơi là con Mày về nhà làm mấy công việc ở gần đây Cho có bố, có mẹ, có gia đình Mày cứ đi xa biển biệt như vậy á, Bố mẹ biết sống làm sao đây Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời Chỉ nghe được tiếng sóng biển rì rào Vang vọng bên tai. Một giây sau Điện thoại tắt kết nối Khiến cho vợ chồng ông bà chẳng biết phải làm sao Thế rồi cả gia đình cứ đợi từ tháng này qua tháng khác Đã hơn 3 tháng mà con trai không thấy gọi về cả nhà bắt đầu nóng ruột Thậm chí nhiều đêm bà Lam còn mơ thấy con trai Đã bị đuối nước ở trên biển Cái thân vốn gầy gò bắt đầu trương phình to lớn Khiến cho bà giật mình tỉnh giấc trong đêm bà lam vốn không phải là người quá mê tín thế nhưng tâm trạng lo âu cho con cộng thêm giấc mơ hải hùng mỗi đêm bà không dám thừa nhận rằng con trai đã gặp bất trắc vậy nhưng trái tim mách bảo bà phải đến nhà thầy để xem giúp rằng có chuyện gì xảy ra hay không đường vào nhà thầy quanh co chỉ thấy những bụi chuối cao lớn tàu lá dài thường thường chấm đến đất người dẫn đường là một người phụ nữ gầy gò Tiếng của bà ta lí nhí Như có gai trong cổ Bà thầy nói Đến đây không được đi lung tung Nhất là những cây cối ở đây Đều có người chú ngụ đó Câu cuối bà ta thấp vọng Càng khiến cho hai vợ chồng bà Lam sợ hãi Người thầy mà dân làng hay đồn rằng rất cao tay Hóa ra chỉ là một người phụ nữ ngoài ba mươi thôi Bà Lam hơi bực mình Dẫu sao tai nghề đi đôi với tuổi tác, Một người còn trẻ như thế kia Biết có làm ăn ra hồn hay không Thế nhưng khi người phụ nữ kia ngẩng đầu Trong đôi mắt cô ta Là một ánh mắt sắc lạnh Có phần hơi ngoan độc Lúc ấy hai vợ chồng không dám phàn nàn nữa Chỉ dám hỏi tình hình con trai hiện giờ như thế nào Cô đồng hỏi ngày sinh tháng đẻ của con trai Bà Lam đọc lên vanh vách Rồi cô dùng hai đồng xu sóc lên đĩa Khi đồng xu ngừng lại thì lật đổ ra Hai vợ chồng nào biết đồng xu kia có ý nghĩa là gì Thế nhưng vẫn tò mò hỏi xem Quẻ đẹp hay xấu Cô đồng lạnh lùng nói Chết lâu rồi Cái xác đã phân hủy Chẳng nhận ra người ngợm nữa Bà Lam xót con Lại chẳng tin được chuyện sống chết của một người bà cô đồng lại nói thẳng nhiên không chút chớp mắt bà cáo lên đúng là cái phượng điêu hoa mà thằng hưng còn sống mà cô bảo là nó chết sao cô đồng ngẩng đầu trừng mắt bà lam Dẫu tuổi đời còn ít nhưng khí thế của cô chẳng kém cô cũng chẳng tranh cãi gì với bà lam chỉ gật đầu rồi chỉ cây quạt tre ra phía ngoài cửa tin hay không thì tùy vợ chồng bà Quẻ này tôi không nhận lễ Mời ông bà ra ngoài Ông hộ kéo tay vợ Ông vẫn lịch sự nói Dạ Bà nhà tôi lo lắng cho con Nên mới nóng ruột như thế Xin cô đừng giận. Nói rồi ông vẫn đặt lễ lên tráp Cho kéo vợ ra ngoài Bà Lam không tin con mình đã gặp chuyện chẳng lạnh Thế là bà đến hết tất cả các nhà thầy trong huyện Thế nhưng 10 thầy Thì năm thầy nói đã mất Năm thầy còn lại Thì nói vẫn còn sống Điều này làm cho bà Lam bất an Tối hôm đó Bà nằm mơ thấy con hiện về Chỉ là bà không thấy rõ mặt con trai Chỉ thấy đó là một cái bóng đen đứng bên cửa nhà Hưng nói Mẹ hãy đến nhà cô đó Cô đó sẽ chỉ chỗ cho con Để mẹ tìm về Bà Lam bật dậy trong đêm Các người múc mồ hôi lạnh Trong lòng trung rẫy Vì con trai đã gặp chuyện chẳng lành. Cuối cùng Vào chiều ngày hôm sau Bà với chồng mang lễ lớn Đến nhà của cô Đồng đầu tiên Cô Đồng ngồi bên cửa sổ tay cầm cái tráp có tên vài miếng trầu Thấy vợ chồng ông Hồ đến Cô khẽ cười, <cười> Sao hai ông bà lại đến đây nữa vậy Lần trước vợ tôi có bất kính với cô Xin cô đừng để bụng Tối hôm trước con trai tôi về báo mộng Vợ chồng tôi muốn hỏi con Bây giờ đã ở nơi nào rồi Cô Đồng liếc nhìn về phía bà Lam Bà Lam quỳ Vừa khóc vừa thành tâm nói Xin cô hãy mở lời Nói cho chúng tôi biết con trai đang ở đâu Tôi dập đầu ở đây Xin cô rộng lòng thương xót cô đồng chẳng mấy mai xúc động. Kể từ khi làm nghề tâm linh đến nay, chứng kiến bao cảnh chết oan chết uổng, nếu như tâm trí không cứng như sắt đá thì sớm đã hoảng loạn mà điên dại rồi. Tay có người phụ nữ cầm miếng trầu, nói bằng quần. Cái xui chèo theo con sông quê mình chảy ra biển. Đến một làng chài ven biển sẽ thấy thôi. Còn mà tìm được người hay không? Phải xem cơ may như thế nào đã Hai vợ chồng nhìn nhau Rồi vội vã tạ ơn Cô Đồng không để ý đến bọn họ Cứ dỗi đôi mắt nhìn ra phía cửa Nhìn về những cây chuối to Đang rủ lá xuống Khi hai người đã đi Cô Đồng mới gọi người phụ nữ đang đứng sau nhà Tìm xem Còn gốc chuối non nào Mang về trồng ở khu đất trống bên kia đi Người phụ nữ kia vâng một tiếng rồi rời đi. Bà Lam hít vào một hơi. Mọi chuyện về sự mất tích của con trai, bà cơ mai tìm được cô đồng trong làng, đã kể hết cho mọi người cùng nghe. Chuyện đáng buồn như thế này, bà cũng chẳng muốn nhiều lời với người xa lạ. Thế nhưng vì muốn tìm được con, bà vang nài từng người có mặt tại bãi biển. Chỉ hy vọng rằng họ có manh mối nào đó, thì nói cho bà biết với. Nhưng chẳng ai có mặt ở đó biết tin tức của con trai bà Mấy tháng nay ở vùng biển này Không có cái xác nào trôi giạt đến Bọn họ cũng không thể phỏng đoán linh tinh Rồi chỉ nhầm đường cho người ta nữa Tội nghiệp lắm Rất nhanh Đến chiều Là chuyện về đôi vợ chồng khắc tỉnh đến đây tìm con trai Đã lan trả hết làng trên xuống dưới Chuyện này bà Nga cũng mới nghe qua Càng nghe kỹ sắc mặt của bà càng tái xanh lại. Bà bội vã chạy về nhà nói với chồng. Ông đạt nghe xong thì sửng người. Chẳng ngờ chuyện đã đến đường này. Thật ra trong cái lúc bạn tính đến việc chung cái chum xuống, bọn họ đã từng nghĩ đến. Nếu như người thân của cái xác đến tiệm, thì biết làm sao đây. Nhưng rồi bọn họ lại nghĩ, cái xác đã phân hủy được một hai tháng rồi. Vậy mà lại chẳng nghe phong phanh được tin. tìm người thân thất lạc ở trên đài gì hết. Bây giờ người cũng đã chung, bọn họ phải nói gì với gia đình người kia đây? Bà Nga nhìn mặt xong, lại dò hỏi. Ông à, nhưng mà lỡ không phải người nhà của người đó thì sao? Ông Đạt ậm ờ một tiếng, rít điếu thuốc lào, rồi nói. À, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà tôi nghe họ kể Chính đứa con trai báo mộng cho người nhà Cũng khéo đúng thật đó mà Ông Đạt bật dọc lên Ông quát Thì bà định làm như thế nào đây Bà Nga im lặng Bà nhìn ra sân sau Nơi những cái chùm mắm đang được phơi nắng Bà vẫn nhớ tới cái cảm giác Sau khi cái chùm kia mang đi chung Vào rừng dưới dại Ngày đó bà sợ hãi Tới mức không dám ăn thịt Không dám ăn mắm Và cũng không dám một mình ra sân sau Thậm chí có lúc bà còn định bỏ nghề Kiếm kế khác sinh nhai Vậy nhưng nhìn con gái đi lấy chồng Sau này con gái sẽ về để ở cử Cũng phải tốn kém một phen. Rồi cả con trai đang học trên thành phố Tháng nào ông bà cũng phải gửi tiền lên Để cho nó đóng tiền học, tiền sinh hoạt Bất đắc dĩ lắm bà mới phải gạt bỏ nỗi sợ hãi Để cố gắng nuôi các con bà sợ nếu như dân làng biết được khổ mắm nhà mình từng có người chết nằm trong đó thế nào việc mưu sinh cũng bị cắt đứt đi bà còn biết miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ họ đã đồn hàng trăm câu chuyện rằng nhà bà bị ma ám rồi vợ chồng bà thất đức nên mới có cớ sự như vậy thậm chí có khi họ còn cho rằng vợ chồng bà là người giết người thanh niên xấu số kia nữa bá lại gia đình người bị nạn kia Có tin câu chuyện mà vợ chồng bà kể ra hay không? Ngay cả bà cũng sửng sợ Khi tự chưng trong chân mắm lại có người chết Dẫu bà chẳng quen biết gì với người kia Ai sẽ tin vợ chồng bà nói đi? Nhưng bà cũng là một người mẹ Bà hiểu được nỗi khổ sở của vợ chồng nhà kia khi mất con Lại chẳng biết xác con nằm ở nơi nào Đột nhiên bà chợt nảy ra một ý Ông à, tôi có ý này nè Ờ, bà lại nghĩ ra gì nữa Hay là chúng ta đi tìm nhà kia đi Nói cho họ biết con trai họ đang chôn ở đâu Bà điên sao Chuyện này sẽ làm kinh động cả làng rồi Thì uh, chúng ta bảo họ cố giữ bí mật Đừng nói rằng chúng ta tiết lộ chuyện này Ông Đạt đặt ống thuốc lạo xuống Ông dõi mắt ra phía biển xa xa Nơi mà những con sóng rì rào tạt vào cát Ông thở dài bảo tôi cũng được Thử đến tìm họ xem Tối hôm đó Hai vợ chồng nghe ngóng được Nhà kia đang ở tạm Tại một cái nhà nghỉ nhỏ trong làng Cuối cùng bọn họ cũng gặp được Ông Hồ Bà Lam Người đàn ông trong già nua Tóc tai bơ phờ Còn người phụ nữ lộ ra những vết nhăn Và vết trám nắng Bà Nga với ông Đạt thở dài Bắt đầu nói Chuyện về con trai của ông bà đó thực ra chúng tôi có một ít manh mối Nhưng xin ông bà hãy đóng chặt cửa lại Nghe đến đây Bà Lam mừng quýnh lên Ông Hồ thì bồi vã đứng dậy Đóng hết các cửa lại Bà Lam nắm chặt tay bà Nga Gấp rút hỏi Cho hỏi con, con trai tôi làm sao rồi bà nga hít vào một hơi con trai của bà được chung cất ở gần đây thôi cho bà cố thật bình tĩnh kể lại chuyện phát hiện ra cái chum móng tôm có người chết đến cả lúc vợ chồng bà vì hoảng sợ mà chôn cái chum vào trong rừng dại kể xong sắc mặt bà lam từ từ xanh lét đi dường như bà không tin vào cái câu chuyện dị kỳ như thế này Bà Lam đột nhiên nói Hay là Vợ chồng bà giết con trai tôi Rồi ngâm nó vào trong chum hả Ông Hộ vội vã giữ tay vợ Quả thật ông cũng có khúc mắc chuyện này Tại sao con trai ông lại nằm trong chum nhà họ chứ Bà Nga xua tay Như cố mình oan cho mình Oan cho vợ chồng chúng tôi quá Chúng tôi với con trai anh chị đâu có thù quán gì mà phải hại nhau Hoặc là cứ cho rằng nếu chúng tôi giết hại nó Thì cứ mang đi chôn luôn rồi Cần gì chúng tôi phải để trong chung cho gây mùi chứ Bà Lam vẫn vặn lại Thế... thế tại sao khi phát hiện Bà lại không báo cho mọi người biết Bà Nga thở dài Kể về nỗi khổ khi sợ dân làng phát hiện Việc làm mắm tôm đã là nghề mưu sinh của gia đình bà Nếu như để người ngoài phát hiện Thì gia đình bà làm sao tiếp tục làm chứ Hai vợ chồng nhà kia nghe cũng xui tay Thế nhưng nỗi đau mất con quá lớn Thực ra họ cũng đã lượng trước được việc con trai họ chết rồi Nhưng mà chết trong cái chân mắm tôm hôi tanh Khiến cho bọn họ không cầm được nước mắt Thế là ngay tối ngày hôm sau Hai người kia nhờ vợ chồng ông Đạt bà Nga dẫn đường Khi ông hộ muốn dẫn theo các con đi cùng thì bị ông Đạt ngăn lại. Xin ông hãy nể tình chúng tôi báo cho gia đình biết mà đừng đi quá nhiều người. Nếu để dân làng biết thì gây to cho chúng tôi đó. Nhà kia cũng xui ý, thế là cả bốn người cầm đèn, cầm xẻng cuốc đi vào rừng dứa. Trong rừng âm u tăm tối, chỉ có ánh đèn của con người chiếu sáng một chút con đường. Trần dứa đầy gai nhọn chìa ra sắc bén. Nếu không cẩn thận là bị xước da rách thịt bất cứ lúc nào. Đi mãi đi mãi, tưởng chừng như chiếc đèn dầu sắp cạn, thì ông Đạt dừng bước lại. Ông cầm chiếc xẻng chỉ về một góc, nơi bao quanh là những cây dứa to. Có điều những cây dứa này đã cắt hết phần chìa ra. Có lẽ lúc đạo đất và chôn cất cần phải cắt đi kẹo cứa vào da thịt. Bà Lam chẳng giấu được nước mắt Hai người đàn ông đào đất Hai người phụ nữ lấy cuốc mang đất lên Chẳng mấy chốc Mà u đất lộ ra đầu Của một cái chùm Ông Đạt nhìn ông Hồ nói Ờ dẫu sao cũng là Người đã chôn xuống Nếu bây giờ tôi mở nắp Thì thật là bất kính Anh chị hãy mở ra xem có phải hay không Ông Hồ trung tay Chiếc đèn dầu trong tay ông Đạt xà xuống xôi rõ mặt cái chum kì cái nắp chum được mở ra một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến cho bốn người suýt chút nữa nôn ra may thay họ chuẩn bị chút dầu tràm để xua đi cái mùi kia cái xác phân hủy hết một nửa phần xương trắng trơ ra lộ ra cả xương người bà lam khóc ngất lên khi nhìn thấy cơ thể kia cái dáng người gầy gò đó đúng là con trai của bà Ở dưới cầm có cái nút trùi màu đen Bà tiến lại gần Cố xác nhận Thì quả nhiên đúng là như thế Ngay tức khắc Bà ngã liệm xuống dưới đất Khiến cho ba người còn lại hốt hoảng Ông Hồ vội bà ấn huyệt nhân trung cho vợ Một lát sau người mới tỉnh lại Ba người còn lại bàn nhau Trước hết cứ đưa bà vợ về nhà nghỉ Còn bọn họ sẽ gọi người đến Đào cái chung linh Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm Trong rừng thỉnh thoảng vang lại tiếng chim xuống lên kinh sợ Hai người đàn ông ở lại Hai người phụ nữ sẽ chạy về báo tin Khi đi đường trở về Bà Nga cố gắng động viên người bên cạnh Bây giờ bà phải tỉnh táo lên Mới đưa con trai về an táng được Nếu bà ngã quỵ ra đây Thì con trai bà phải chờ thêm đó Bà Lam tuy đau khổ Nhưng cũng cố gắng chống người trở về Gọi con cái đến phụ giúp Tiếng động càng lúc càng lớn Kinh động đến nhiều người Bà Nga có hơi ái ngại Nhưng rồi cũng cố gắng đưa người về đến nơi Có vài người hỏi bà Nga Thì bà đành nói lắp lím à, Chị đây đã tìm được xác con rồi Vợ chồng tôi gặp ở trên đường cho nên giúp sức Ông Đạt bà Nga sợ lộ cái chuyện cái chân mắm nhà mình Nên dặn hai vợ chồng ông hồ bà Lam Phải cố gắng giữ kín chuyện này Họ nảy tình Nên cũng không treo rao ra bên ngoài Toàn bộ quá trình đưa cái chung lên mặt đất Cho đến lúc đưa lên thuyền Chỉ có người nhà ấy làm việc với nhau mà thôi Tiễn ông hồ bà Lam Và họ hàng nhà đó lên thuyền Hai vợ chồng mới thở ra nhẹ nhõm. Ông Đạt nói à, Cũng may là chuyện này Không có liên lụy gì đến nhà ta Giá lại cũng coi như là làm việc đức cho người đã khuất đi Bà Nga còn chưa kịp đáp lại Thì từ ngoài cửa Bóng dáng ông Tố đứng trước khiên Khiến cho hai vợ chồng giật mình Ông Tố bước vào nhà Đóng cửa lại Rồi trầm tư hỏi Anh nói cho họ biết chuyện này sao Ông Đạt gật đầu Kể lại mọi chuyện cho em trai Chuyện này chỉ diễn ra trong một buổi tối Nên ông không kịp báo Lúc ông Tố đến đây Thì tất cả đã xong rồi Ông Tố nghi ngờ hỏi Chả lẽ nhà đó không làm loạn lên sao Bọn họ chịu tin lời của anh chị nói hả Thì sự thật nó là như thế mà Giả lại nhà tôi với thanh niên kia đâu có quen biết gì Cũng chẳng thù oán gì với nhau Bọn họ làm sao trách được chứ Ông Tố thở dài tôi nghĩ cái chuyện này nó không đơn giản chút nào đâu ông đạt ạ bây giờ bọn họ mừng rỡ vì tìm được xác con thế nhưng mà ngày dài tháng rộng đến lúc họ uất ức vì con trai nằm trong cái chum mắm thối thế nào cũng làm um lên hoặc là quá đáng hơn bọn họ tống tiền nhà mình để bịch cái chuyện này vô đó nhà đến đó sắc mặt vợ chồng ông đạt chợt biến đổi Thấy anh trai bất an Ông Tố chỉ đành an ủi Thôi Cứ đi đến đầu mình tính tới đó Nhỡ đâu họ cảm kích nhà mình thì sao Là do tôi quá đa nghi Mới nghĩ như vậy thôi Chuyện này cứ âm thầm trôi qua Một ngày Hai ngày Rồi qua cả tháng trời Cũng không nghe thấy tiếng gió gì Bợ chồng ông Đạt cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái chỉ là bước sang mùa hè. Trong sân nhà thường xuyên có tiếng dơi kêu khiến cho vợ chồng bất an. Và quả nhiên mấy ngày sau, có người đến gõ cửa nhà ông đặt Tiếng gõ cửa rầm rầm bên tai, đúng lúc vợ chồng ông đang chuẩn bị đi ngủ. Ở cái làng chài ven biển này, Nếu nhà nào không đi đánh tôm cá Thì sẽ đi ngủ sớm đến ngày mai dậy sớm Ra chợ mua cá tôm về làm mắm Ông Đạt lục tục bò dậy Ông lấy bao diêm quẹt lửa Rồi thắp sáng đèn dầu Bà Nga cũng tỉnh dậy theo chồng Có lẽ đã mấy hôm nay Liên tục có dơi đến nhà Khiến cho bà bất an Chỉ có một tiếng động nhỏ Cũng đủ đánh thức bà Hai vợ chồng ra mở cửa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vợ chồng ông hồ thì hoảng hốt nhưng rồi vì phép lịch sự ông bà cũng mời họ vào nhà rồi đóng kín cửa lại ông hồ nét mặt buồn bã bà lam thì sắc mặt lạnh tanh khiến cho bà nga bất an rồi đột nhiên bà lam ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bà nga khiến bà giật nảy mình ông đạt mở lời hỏi à... Không biết là anh chị đến đây có việc gì? Ờ, chúng tôi đến đây là để hỏi anh chị chuyện này. Lần trước khi ông Hồ và bà Lam rời khỏi làng trại này trở về quê hương chung các con trai. Vì trời mùa hè, cái xác lại đang phân hủy nên bọn họ chẳng dám để lâu mà nhanh chóng chung cất. Với lại ở quê của họ có tục lệ rằng Nếu con cái trong nhà chưa lập gia đình mà chết trẻ Thì không thể làm tang lễ Và phải chôn cất vào buổi tối Để đứa con kia không tìm về Quấy nhiễu cha mẹ Bọn họ đành làm theo đúng lệ làng đến chập tối trở về nhà là đem con ra đồng chôn ngay Chôn được ba ngày Khi đó hai vợ chồng đã chán nản buồn bã lắm rồi Thế nhưng khi nhìn vào bát hương của con đang cháy dở Rồi đột nhiên vụt tắt đi bà lam xin nghi bà nhớ lại chuyện tìm xác con hai vợ chồng ông đạt nói rằng đã phát hiện ra cái chum mắm có xác người nên mới vội vàng chung đi nhưng chuyện này thấy còn nhiều ẩn khúc bà lam chợt nhớ đến cô đồng trong làng ngày hôm sau bọn họ chuẩn bị lễ mang đi tạ ơn cô đồng thời muốn hỏi kỹ về cái chết oan quốc của con khi bọn họ đến nhà cô đồng Trong phòng cô vẫn còn khách Nên đành ở ngoài chờ Chờ từ ban sáng đến trưa Rồi lại tới chiều tối Đến khi bọn họ mất kiên nhẫn Thì cô đồng mới gọi họ vào Hóa ra vì khách ban sáng đã về từ lúc trưa Đến tối cô đồng mới gọi họ Là vì chuyện này phải bàn lúc trời tối mới hợp lẽ được Cô đồng nhìn hai vợ chồng ông Hồ Rồi lắc đầu nói Nếu đáp lễ thì tôi nhận Nhưng nếu muốn hỏi chuyện khác thì không được Bà Lam sẵn người quỳ sập xuống sinh Cô ơi Con thường xót cho thân làm mẹ Con tôi chết không rõ nguyên do Giá lại chắc chắn là nó Còn có điều muốn nói Không cho cây nhang nó trái đó Lần trước ước nguyện của bà là tìm được con Dù nó đã chết Cũng phải thấy xác để chôn về quê cha đất tổ Bây giờ tâm nguyện đã thành Bà lại muốn thêm Tôi nói thẳng một điều Nếu có khiến cho bà mất lòng Bây giờ bà muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân ngộ ngành Sợ rằng không phải chỉ cần một chút lễ nhỏ này là xong mà phải đánh đổi bằng cả tuổi thọ của bà đó Lời cô đồng sắc bén Khiến cho bà Lam rùng mình Bà hơi chần chừ Nhưng rồi cũng gật đầu Tôi đã 50 tuổi rồi Cũng có cháu ngoại cháu nội Chỉ có thằng Hưng là chết oan khuất Giờ đây tôi chết cũng được Nhưng tôi phải biết nguyên nhân con tôi chết Thì tôi mới nhắm mắt xuôi tay được Ngược lại với bà Lâm Ông Hậu khuyên vật Bà đừng nói những lời không ai nữa Thôi thì con nó đã về với đất tổ Và không nên đánh đổi tính mạng của mình Ông thì biết cái gì Đó là con trai tôi Nó chết không minh bạch Làm sao tôi yên tâm được Rồi lại quay sang cô đồng mà xin Xin cô giúp tôi Dù phải đổi bằng cả tính mạng thì cũng được nữa Bên ngoài cửa sổ Là hàng chuối xanh cao lớn Những tán chuối che hết bầu trời Chẳng nhìn rõ trăng sao Cũng chẳng thấy được ánh mặt trời khi mọc Công việc hàng ngày của cô đồng cũng vậy Dù là chuyện sáng hay chuyện tối Thì cũng phải nhúng một tay vào đó Thế cho nên Đã ngoài 30 Cô đồng ở làng này vẫn chưa lập gia đình Việc dẫu tốt Nhưng ảnh hưởng tới vận mệnh con người Đi ngược lại với quy luật của trời đất Thì việc tổn thọ Hay phạm phải thất đức Cũng là điều chẳng tránh khỏi Cô Đồng thở dài Có lẽ vì thương cho số kiếp của mình Sau này không có con cái Mà cảm thông cho tấm lòng người mẹ của bà Lam tuy bà ấy nóng tính Cố chấp Nhưng lại thương con tột cùng Cô Đồng gật đầu Thế là cô chăm một nén nhang Đốt một bát hương linh. Mùi hương hơi hắt Khiến cho cô hát xì một tiếng Thế rồi cả cơ thể của cô liệm đi. Bà Lam giật mình, bồi bả lây cô đồng dậy. Lúc đó thì cô đồng mới từ từ ngồi lên. Thế nhưng ánh mắt cử chỉ bây giờ đã hoàn toàn khác. Cái ánh mắt đờ đẫn khi nhìn bà Lam, rồi trở nên kích động. Mẹ, mẹ ơi! Bà Lam ngạc nhiên, sau đó vui mừng vì biết con trai đã nhập vào thân xác cô đồng. Bà chừng trực nước mắt nói. Con ơi, sao con lại bỏ mẹ đi vậy con? Mẹ đã bảo con đừng ra biển rồi, nguy hiểm lắm Thế mà con chẳng nghe lời hân sụt sùi nước mắt, hòa lên khóc như một đứa trẻ Mẹ ơi, con bị người ta hại chết đó thôi Bị nén nhan trái đượm, cho nên bà Lam chẳng thấy chần chừ Mà cố gắng hỏi con trai nguyên nhân sự việc Hân kể rằng vào tháng 10 năm ngoái Nó cùng đồng bọn ra biển thực ra là để buôn hàng cấm sang bên kia Thế nhưng vì các đại ca trong thuyền Xảy ra tranh chấp Cho nên khiến cho nó vô ý rớt xuống biển Cũng may nó bớ được tấm gỗ Trôi về ngôi làng ven biển kia Các người đã bị trút cạn sức lực Nhưng vẫn cố gắng vào làng kia Xin sự giúp đỡ của người dân Nào ngờ những tên trên thuyền Sợ rằng thằng Hưng vẫn còn sống Cho nên quyết tâm đuổi cùng giết tận Bọn họ không ngờ rằng thằng Hưng chỉ mới đi biển lần đầu Mà khả năng nín lặng dưới nước lại rất tốt Khi thấy Hưng vào bờ Bọn chúng cũng nhanh chóng cầm dao cầm đèn Tiến vào trong cái làng đó Ngày hôm đó trời mưa rất to Nước mưa trời xuống Mang theo cái hơi lạnh ngắm vào người Làm cho thằng Hưng suy yếu nhanh chóng thật sự nếu so một kẻ đã thiệt nửa cái mạng với mấy người đàn ông khỏe mạnh thì thằng hưng không có sức nhưng cũng may mắn nhờ nước mưa mà vết máu nhanh chóng được xóa đi trên mặt đất không để lại dấu chân đúng lúc đó thằng hưng nhìn thấy sân sau nhà ông đạt nơi mà những chum mắm liền kề chỗ trời có mưa tầm tã nhưng cũng chẳng át hết nổi cái mùi móng thối Càng đến gần những chum đó, mùi hôi càng nồng nặc hơn. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thằng Hưng nhất định phải chọn lựa và đưa ra quyết định. Ánh đèn của đám người kia lấp ló đang tiến tới gần. Hưng đành dở hòn đá đè lên chum, mở nắp rồi chui thẳng vào. Quả nhiên, Hưng nghe được tiếng bước chân lại gần. Nhưng rồi đám người kia cũng chẳng tìm được cậu, cứ thế mà lùi đi xa. Bà Lam sững sờ. Bà không tin được con mình lại lựa chọn việc vận chuyển hàng cấm. Bà oán trách con. "Trần đời này có bao nhiêu việc, mà sao không làm chứ con?" Cô đồng cúi đầu, hệt như linh hồn của thằng Hưng đang nhận lỗi. Nó nói: "Con chỉ muốn nhanh giàu để báo hiếu bố mẹ. Con cũng định đi chuyến đó rồi thôi." Ai có ngờ được. Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Lúc này dẫu có oán trách cũng chẳng làm được gì nữa. Bà Lam gạt đi nỗi buồn phiền rồi tiếp tục hỏi. Vậy ra con mất máu nên chết trong cái chum đó phải không? Nhưng mà tại sao tới gần cuối năm mẹ lại nhận được điện thoại của con? Con còn báo là mọi chuyện bình an mà. hừng đỏ mắt, nó nghiến răng kèn kẹt, kẹt nói. Vì chuyện làm ăn nguy hiểm, nên con đã ghi âm sẵn lời nhắn để bố mẹ khỏi lo lắng. Chắc chắn là mấy tên kia đã gửi về cho mẹ. Chúng muốn thử xem con có về nhà hay không để tìm cách giải quyết hậu họa đó. Bà Lam chợt nhớ ra, vào Tết năm vừa rồi, Lúc bà buồn bã ngóng chờ con trai trở về Thì có thấy một số người lạ mặt đi ngang qua nhà Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng là họ hàng Của hàng xóm từ xa đến chút Tết Chứ không có nghi ngờ gì Hóa ra mọi chuyện là như thế Kẻ giết con Không hẳn là đám côn đồ kia Mà một phần Là do cái bà làm Nổi đến đây Nén nhàn bột tắt, tạo thành làng khối đen bốc lên. Bà Lam hoảng hồn, vừa là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, vừa cảm thấy nghi ngờ. Nếu bà nghe không nhầm thì từ cuối cùng, con trai bà đang nói, làm, mắm, có phải không? Lúc đó cô đồng từ từ tỉnh lại, đôi mắt cô sắc bén lạnh lùng về với đúng dáng vẻ thường ngày. Cô uống một ngụm nước để cho nhượng hồng Sau đó nói Đã hết thời gian rồi Cô ơi tôi, tôi vẫn còn chuyện chưa hỏi thằng nhỏ Nó nói đến một kẻ khác hại nó Xin cô hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian đi Không được Tôi để hai mẹ con bà trò chuyện là đã làm việc quá phận rồi Nếu tôi còn làm thêm Không những túi thọ của bà sụt giảm Bà ngay cả tôi cũng không giữ được tính mạng đâu Nói đến đó Bà Lam biết đã hết cách rồi Trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ Bà quay sang nhìn chồng Nè ông Ông có nghe rõ câu cuối thằng Hưng nói là cái gì hay không Lần này sắc mặt ông Hồ đanh lại Ông nặng nề gật đầu. Ký ức về ngày hôm trước gặp cô đồng Còn hiện lên trong tâm trí của ông hồ bà Lam Bà Lam nhìn đôi mắt hoảng loạn của bà Nga Bà nói như đinh đóng cột Là bà Chính bà đã hại chết con tôi có phải không Bà Nga run rẩy Bà quay sang nhìn chồng Lúc này ông Đạt cũng không thể tin được Mà nhìn vợ Bà Nga vội vã lắc đầu phủ nhận ngay Không không Tôi làm sao hại chết con bà được chứ Lần trước tôi đã nói rằng Tôi với con trai bà không thủ công oán Giá lại cậu ta trong chung mắm Nếu để người ngoài phát hiện Thì thanh danh nhà tôi mất sạch mà Bà Lam vẫn không nghe lời biện giải Của người phụ nữ trước mắt Bà găng giọng nói Con trai tôi sống không chết thiên Nó đã hiện hồn dễ nói với tôi rằng Bà là người hại nó không thể sống Bà nói đi chốt cuộc bà đã làm gì con tôi Bà không sợ hằng đêm nó hiện về bóp cổ bà hay sao Bà Nga sợ hãi đến mức bật khóc Bà ấp úng nói Tôi Tôi thật sự không có giết con trai của bà mà Tranh cãi qua lại Bà Nga vẫn không thừa nhận Là mình giết Hưng Còn bà Lam thì cứ tin tưởng Là con trai mình nói đúng Cuối cùng vì trời cũng đã khuya Ông Hồ đành dẫn vợ ra ngoài Tìm một nhà nghỉ đi nghỉ qua đêm Trước khi rời khỏi cửa Bà Lam còn trừng mắt nhìn bà Nga Như muốn ăn tươi nuốt sống Cẩn thận Tối nay thằng Hưng về bóp cổ bà đó Bà Nga sợ xanh mặt Ông Đạt đóng cửa nẻo chặt Rồi nhìn vợ Thấy ánh mắt vợ có ý trốn tránh Sống với nhau mấy chục năm ông chợt hiểu ra vấn đề. ông tiến tới gần bờ, hai giọng hỏi: đến nước này, bà còn y dấu tôi sao? đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? bà mau kể tôi nghe. Việc này Thật sự là tôi không có giết con trai của bà ta, tất cả chỉ là sự cố thôi. Bà Nga nhớ đến tháng 10 năm ngoái Thực ra thì đến lúc phát hiện ra cái xác trong chum Bà cũng không ngờ Chỉ một hành động vô ý của mình Đã hại chết đi một mạng người Đợt đó bà Nga nghe người ta đồn rằng Nếu ngâm nhau thai vào trong mắm Thì chắc chắn mùi mắm sẽ thơm ngon độc đáo Nhau thai trâu bò Thì bà cũng đã ăn Nên bà chẳng sợ Dù sao cũng là thức ăn cho người Tất cả đều là thứ ăn được vả lại tình hình buôn bán của gia đình dạo gần đây giảm sút bà nghe nói làng bên bắt đầu đầu tư thiết bị làm mắm hiện đại có một số loại mắm bán trên thị trường giá rẻ mà ăn cũng không đến nỗi nào cho nên đại đa số đều ưa dùng vì thế mắm truyền thống càng lúc càng bị cạnh tranh gay gắt ở cái làng ven biển này không chỉ nhà bà mà còn vô số hộ gia đình khác làm mắm trong khi việc buôn bán khó khăn bà nga tìm cách tìm tội cách làm ra mắm ngon nghe được lời đồn phong phanh rằng nhau thai cho vào mắm sẽ ngon nên thử làm ra một chút nhưng vì nó chỉ là lời đồn không biết thực hư như thế nào bà sợ ông đạt phản đối cho nên giấu chồng bà tìm tới một bệnh viện phụ sản rồi tìm cách lấy nhau thai của những sản phụ mới sinh đem về cho vào hũ mắm bà chợt nhớ ra Sau trận mưa to tháng 10 đó Bà nương nướp lo sợ Cho nên thường canh chừng cái chum mắm ấy Sáng ngày ra thấy hòn đá chặn đầu chim bị rơi xuống Bà mới vội vã đè chặt hòn đá lại Đã thế bà còn sợ ông chồng phát hiện Cho nên thêm nhiều viên đá khác Cho cứng chắc thêm Đợt đó ông Đạt bị đau lưng Nên việc trông coi mắm do bà Nga phụ trách Sau khi đặt hòn đá lên Thỉnh thoảng bà ngồi trong bếp, nghe tới tiếng rên nho nhỏ. Nhưng rồi bà gạt phăng cái ý nghĩ đó đi. Xung quanh làm gì có ai? Lấy đâu ra tiếng rên như vậy chứ? Thế là đến tối hôm đó, có tiếng động lạch cạch ở phía sau sân vườn. Ông Đạt đã ngủ say. Bà ra sân nghe ngóng, thì lại im bặt đi. Bà đột nhiên nhớ tới mấy câu chuyện ma mà người ta vẫn hay kháo nhau. Rằng nhau thai Ở bên cạnh thai nhi từ trong bụng mẹ Nếu đứa trẻ sinh ra bình an Thì chẳng sao Nhưng nếu lỡ đứa bé bị sảy thai Hoặc là chết non Thì cái nhau thai kia cũng có linh tính Vì quá sợ hãi Mà bà càng không dám ra ngoài Đến cả cái chum kia cũng không dám mở ra Bà cứ đợi đến lúc nó phân hủy hết Rồi ra xem cũng chẳng muộn Sáng hôm sau Bà Nga lên chùa xin bộ bình an treo trong nhà Chắc cũng vì lý do đó Cho nên sau khi thằng Hưng chết Vì ngạt thở mất máu Linh hồn không thể quấy phá trong nhà bà Nga được Tôi chỉ lỡ tai thôi Nếu biết trong đó có người Tôi nào dám làm như vậy đâu ông ơi Ông Đạt bực mình Không ngờ vợ lại lén lút làm chuyện quốc tức như thế Từ trước tới nay Nhà ông làm ăn ngay thẳng Thế mà chính vợ mình làm ra chuyện này Khiến cho ông thấy hổ thẹn không thôi Bây giờ biết ăn nói như thế nào với nhà kia đây Nếu tính ra Thì bà Nga cũng có phần lỗi trong chuyện này Lúc này đến cậu xin nhà kia đừng truy cứu Thì người ta có đồng ý Hay lại loan tin này ra ngoài Vậy thì thật là nan giải Coi như việc buôn bán chấm dứt Nhưng còn thanh danh thì sao Sau này bên nhà chồng của con gái mà nghe được lời đồn Thì sẽ nghĩ con mình như thế nào Rồi cả thằng con trai nữa Tới lúc nó lấy vợ Sống được trên mảnh đất này Hay lại nhận được ánh mắt kỳ thị của dân làng Suốt cả đêm hôm đó Hai vợ chồng ông Đạt chẳng ngủ được Ngày hôm sau Ông Tú với bà Lam lại đến nhà Ông Đạt đành mở lời xin lỗi Và kể lại hoàn toàn câu chuyện cho họ nghe Thật ra đây chỉ là chuyện lỡ tai. Chứ vợ tôi không có chủ ý hại con trai ông bà đâu. Xin ông bà tha thứ cho bà ấy. Bà Lam nghe lời ông Đạt, thì tức điên lên. Rõ ràng con trai bà còn có thể cứu được. Thế mà lại bị bà Nga hại chết. Bà Lam xong tới trước mặt bà Nga, dùng tay bức tóc cạo mặt. Vừa động chân động tay, bà còn xẻ xói. đồ đàn bà độc ác bà đã hại chết con tôi rồi bà nga chịu đau không dám phản kháng nước mắt hối hận chạy xuống bà chỉ biết quỳ xuống xin người phụ nữ kia tha thứ ông đạt không đành lòng nhìn vợ chịu tội như thế nhưng đây là cách tốt nhất để cho bà lam hạ cơn giận ông quay sang vang nại ông hồ xin anh chị hãy bỏ qua cho nhà tôi Bây giờ anh chị bảo chúng tôi bồi thường tiền bạc Chúng tôi cũng phải chịu thôi Bà Lam buông tay ra khỏi đầu bà Nga Làm bà Nga mất đà Ngã đập đầu xuống đất Nhưng cũng không dám kêu la lấy một câu Bà Lam nhìn ông Đạt nói Con tôi chết rồi Tôi cần tiền làm cái gì Tôi sẽ nói chuyện này cho dân lạc biết Để xem ai còn dám mua mắm nhà anh Để xem người ta cười đùa Xỉ vá anh chị như thế nào Ông Đạt cứng đờ mặt Chẳng thấy ngờ mọi chuyện Không thể nào cứu vãn được Còn bà Nga thì vô cùng tuyệt vọng Bà đã đến tuổi này rồi Mà còn phải chứng kiến cảnh dân làng mỉa mai Phải chứng kiến con gái con trai bị hành động dại dột của riêng mình Mà không biết giấu mặt vào đâu Đã thế Bà chết quách đi cho xong Bà chẳng còn gì để mất nữa Bà chống tay bò dậy Bà chỉ thẳng vào mặt bà Lam mà nói Bà thì hay lắm sao Bà không quản được con trai Để cho nó đi ra biển Giá lại lúc nó đến nhà tôi Thì đã bị thương gần chết rồi Là do ai chém nó Vậy thì bà phải đi tìm Cái đứa chém nó mà đội tội Chứ sao lại cứ đổ cho nhà tôi Hay bà nghĩ vợ chồng chúng tôi hiền lành dễ bắt nạt Cho nên đến đây để xả cân tức hả Cả ba người đứng trong phòng Đều khựng lại Bà Nga càng hăng máu Không kiên nể gì nữa Ở đây là nhà tôi Tôi muốn đóng nắp chung là việc của tôi mà Con trai bà tới nhà tôi á, Là xui xẻo bảy đời rồi Bây giờ bà còn muốn như thế nào nữa Bà Lam buông thõng tay Từ trong hốc mắt chảy ra Những dòng nước mắt trong suốt Cả khuôn mặt như đã già thêm chục tuổi Bà ngồi khủy xuống Ôm lấy mặt Mà khóc lên như đứa trẻ Ông Hồ đỡ vợ đứng dậy Ông thở dài nói Chuyện đến nước này Cũng chẳng trách ai được Vợ chồng tôi xin phép ra về. Hai vợ chồng đỡ nhau ra ngoài Ông Đạt lấy từ trong nhà ra một bọc tiền Đưa cho ông Hồ Chuyện này nhà tôi cũng có phần lỗi đây là chút lòng thành để anh chị vơi bớt đi đau khổ sau này có chút vốn mà làm ăn ông hồ nhận lấy bọc tiền mở ra thì thấy toàn tiền lớn đây là số tiền tích góp cả đời của nhà ông đạt ông chỉ rút vài tờ rồi bảo số tiền này hẳn là tiền tích góp của vợ chồng anh thú thật thì đây là tai nạn không ai muốn cả Anh chị cứ giữ lấy đi, để phòng sau này già yếu. Tôi chỉ lấy một ít đại khái, coi như là tiền làm tăng ma cho con tôi. Còn lại tôi không chấp nhận thêm đâu. Nói rồi ông Hồ đưa bà Lam, đang đau buồn trở về. Thấy dáng hai người tập tỉnh đỡ nhau, ông Đạt thở dài nhìn vợ. À, coi như đó là cái nợ vậy. Bà Nga sụt sùi lau nước mắt Không ngờ những lời nói của mình trong lúc tức giận Lại khiến cho hai vợ chồng nhà kia thôi oán thắng Bây giờ thì bà yên tâm sống tiếp rồi Bà lườm chồng một cái Tôi không ngờ ông lấy tiền tiết kiểm ra đó Nhớ họ lấy đi hết á Thì sau này nhà ta lấy cái gì mà ăn Thôi đi, tôi xin bà đó Người ta không truy cứu làm rừng bèn lên á Là người ta cũng biết điều rồi Từ mai đừng có làm chuyện gì quốc tức sau lần tù nữa. À, rồi, tôi biết rồi. Cứ thế mà ngày tháng trôi qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Đã ba năm rồi, vợ chồng nhà kia không đến làng chài này lần nào nữa. Khiến cho vợ chồng ông Đạt Dần quên đi những chuyện chẳng may đó Đứa con gái lớn là cô Đào Đã sinh ra một đứa con gái Kỳ nghỉ hè Đứa cháu gái về quê chơi với ông bà ngoại Ông Đạt bà Nga cũng chia ra công việc Dành thời gian trong cháu Và lại bé ốc cũng rất ngoan Nó thường mở đôi mắt tròn xe Nhìn ông bà nhặt tép Đổ tép vào chum vào hũ mà làm mắm Nhà ông Đạt ở gần bãi biển Cho nên ông bà rất sợ cháu gái đi ra ngoài Chẳng mai bị sống cuốn đi thì thật là tai họa. Cho nên ông Đạt đi vào những bụi tre, chặt tre về làm hàng trào chắc chắn. Cánh cổng bên ngoài cũng luôn khóa lại để cho con bé đi lanh quanh trong sân vườn mà thôi. Cứ đến chập tối, hai ông bà đút cơm cho cháu rồi chu ốc ngủ trên võng. Như mọi hôm, chỉ cần đưa đẩy vài cái là con bé đã tiêm thiếp ngủ. Thế nhưng mà hôm nay nó cứ mở tròn mắt nhìn lên mái nhà. Ông Đạt đã ra ngoài có việc. Trong nhà chỉ có hai bà cháu. Ốc mới lắp bắp nói từng chữ. Ốc ngủ, bạn ngủ. Bà Nga vẫn chưa hiểu ý cháu. Bà bổ về. Nè, Ốc ngủ ngoan đi con. Ngủ ngon rồi mai bà mua bánh cho ăn nha. con bé Ốc lắc lắc động. nó chỉ tay ra ngoài cửa bạn kia bạn kia ba nghe đến đây sóng lưng bà nga chợt cứng đờ bà quay phắt lại ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy ai cánh cửa bằng gỗ mở toang đón gió biển thổi vào mát rượi thế nhưng bà lại thấy lạnh cả sóng lưng bà vội vã đứng lên đóng chặt cánh cửa lại cánh cửa kêu lên một tiếng kẹo kẹt rồi đóng phật đi Chặn đứt cơn gió bên ngoài Cứ mỗi mùa hè Bà chỉ cần mở cửa sổ và cửa chính Để gió thổi vào Là mát cả căn nhà ngói Bây giờ cửa chính đóng lại Bà chỉ dám mở cửa sổ mà thôi Hai bà cháu ngồi trên giường Bà Nga cầm chiếc quạt nang Phe phẩy cho cháu Nè cháu ngoan Vừa rồi cháu nhìn thấy bạn nào vậy? Ừ, bạn chơi với bà Cái ốc tròn mắt ra vẻ suy nghĩ rồi mới nói Bà Nga chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu Nhưng không dám chắc chắn Mấy năm nay Hai ông bà đâu có thấy điều lạ gì Chắc là con bé ốc muốn có bạn chơi Cho nên nói như thế đi mà Nếu thế thì ngày mai Bà dành thời gian Bé cháu đi quanh sớm chơi cho có bạn có bè Nhưng rồi đột nhiên Con bé ốc hé mắt ra nhìn ra cửa sổ Nó chỉ tay ra bên ngoài đó Nói bằng giọng hết sức mừng rỡ <cười> Bạn kìa bà Bạn kìa bà ơi Bà Nga giật thoát tim Bà quay phát lại Thì không thấy ai hết Chỉ có tiếng gió biển Thổi vào từng cơn mát lạnh Lúc này bà không dám lơ là, Vội đóng cửa trong lại Cánh cửa đóng chặt Trái tim bà Nga đập nảy lên một hồi Bà bật đèn sáng cho cảnh giác nhìn từng thứ trong phòng lúc này bà rón rén hỏi cháu trong phòng đâu có ai đâu con ốc lắc đầu buồn bã nói ừ, bạn không vào bà nga thở phào nhẹ nhõm bà ngẩng đầu nhìn lên xà nhà đó là cái lá bùa mà mấy năm trước bà xin ở trên chùa về để tránh tà ma quỷ quái vào nhà xem như rất là hiệu nghiệm Nhưng kể từ khi cái xác của Hưng được chuyển đi Trong nhà cũng bình thường lắm Bà và chồng chưa từng nghe thấy tiếng động gì lạ Cũng chưa từng có cảm giác ớn lạnh như bây giờ Liệu bé ốc chỉ nói đùa hay là thật Nhưng con bé mới gần 3 tuổi thôi Nó làm sao mà biết đùa như thế này Lại nghe người ta nói Trẻ con thường nhìn thấy những thứ tà ấm Xem ra ngày mai bà phải lên chùa Xin thêm bùa đeo cho cháu gái Vé ốc cuối cùng của buồn ngủ Trong nhà đóng kín cửa Nên tráng lên lắm tắm mồ hôi Bà lấy quạt điện bật cho cháu Bà thức trắng Đợi ông Đạt về Tầm tới 10 giờ Ông Đạt mới trở về Ông uống rượu say khước Vừa về tới nhà là đặt lưng nằm xuống giường Nên bà Nga chưa kịp nói được gì Ngày hôm sau Bà dặn ông Đạt ở nhà trong cháu Còn bà thì đạp xe lên chùa Ông Đạt ở nhà Thấy đã hơn 10 giờ trưa mà bà Nga vẫn chưa về Bèn đặt cháu nằm trên võng Thấy nó đã nhắm mắt ngủ đi Ông vội vàng xuống bếp Bắt đầu xóc gạo thổi cơm Nồi cơm đặt lên bếp củi Chờ cho cơm sôi Thì vùi vào đóng tro để cơm chín điệu Xong việc Ông mới bước ra ngoài bếp đi đến cửa nhà Ông định vào trong nhà làm chén nước bối Thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Có lẽ tối qua uống say Nên thần trí vẫn chưa được minh mẫn lắm rồi Vậy nên ông Đạt rót một cốc chè đặc để cho tỉnh táo Vừa nhắp được một ngụm Vì chè đắng làm dây thần kinh giãn ra Bây giờ ông mới đột nhiên nhớ tới cháu gái mình Hình như vừa rồi Ông đứng ở trước cửa nhà Thì thấy cái võng trống không ông đạt sợ hãi loạng choạng chạy ra hiên nhìn cái võng cái võng hơi đung đưa do gió biển thổi vào trên võng chỉ có một con búp bê nằm đó lại không thấy cháu gái đâu ông vội vã nhìn về cánh cổng cổng vẫn cài then đóng chặt nên con bé không thể nào ra ngoài được ông chạy vào trong nhà tìm từng gian một. vừa mở cửa tìm ông vừa gọi to ông bà! Cháu đâu rồi Cả ba gian nhà đã tìm Nhưng không thấy Làm cho ông Đạt càng sợ hãi thêm Ông cuốn cuồng chạy ra sân sau tìm Nơi những chum mắm phơi nắng lên men Những cái chum vừa to vừa cao hơn cả người một đứa bé ba tuổi nhiều lắm Nên ông Đạt vừa hô gội cháu Vừa tìm kỹ từng cái ngóc ngách Hàng chung thứ nhất không thấy đâu Hàng thứ hai cũng không cuối cùng đến hàng thứ ba. Ông nhận ra cháu gái đang nằm tựa người vào cái chum. Ông hốt hoảng gọi: "Ốc ơi." Bé Ốc vẫn nhắm mắt, ngồi tựa vào cái chum như đang ngủ. Ông Đạt chạy tới, vừa lay cho nó tỉnh: "Ốc à, tỉnh lại đi con." Nhưng cái Ốc vẫn không tỉnh. Trán nóng hầm hập khiến cho ông Đạt tự trách. Ông bế cháu vào chỗ mát. cho lấy khăn ấm lau mặt cho nó. Một lát sau ốc mới từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt con bé hơi đờ đẫn. Ông, ông ơi! Cái ốc ôm chầm lấy ông đạt cho khóc lên. Ông nghĩ chắc là nó tỉnh dậy không thấy ông nên đi tìm. Có lẽ bị say nắng nên mới ngất đi như thế. Mãi đến 12 hai giờ trưa, bà nga mới lạch cạch đạp xe về. Bà lấy chiếc bùa nhỏ đeo lên cổ cho cháu gái Nhìn thấy chồng mình Bà nói Đeo cho nó an toàn đó mà Ông biết bà Nga thương cháu Nên không dám kể lại chuyện ban sáng Thế nào vợ cũng mắng ông té tát Cái tội uống rượu lắm vào Rồi trong cháu cũng không xong Với lại ông nghĩ chắc bé ốc bị say nắng một chút thôi Cái đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi Ngày còn bé Tầm tuổi con bé ốc Ông còn chạy ra xong nghịch bùn nghịch đất nữa là Bà Nga không nói gì Đợi cho đến lúc cả nhà ăn cơm xong xuôi Bà mới ru cháu ngủ Rồi mới dám nói với ông Đạt chuyện ngày hôm qua Bà càng kể Sắc mặt ông Đạt càng trở nên trầm trọng Chờ cho bà nói xong hết Ông bây giờ mới dám kể lại Chuyện lúc sáng của con bé ốc Bà Nga hốt hoảng Lẽ nào nhà này có ma sao hôm trước cái ốc nó nói là cứ nói là có bạn vậy chắc là bông nhi rồi à, cái thổ này từ thời ông cụ nội tôi đến giờ từ trước tới nay chưa nghe có vong linh đậu đây hết nói đến đây ông ngập ngừng như nhớ lại chuyện của ba năm trước nhà kia đã trước dâm hồn thằng con đi rồi chả lại ba năm nay đâu có đồng tỉnh gì lạ đâu Ông nghĩ mãi mà chẳng ra được trong cái đất này có vật xấu gì Bà Nga mới trầm ngâm nói Ông quên sao? Trước đây tôi có mang nhau thai bị ngâm đó Hai vợ chồng nhìn nhau Trong mắt nhau đều là sự bất ngờ và sợ hãi Bà Nga ấp úng nói tiếp Có có lẽ cái dòng kia hợp mệnh với cái ốc Nên đi theo quấy rậy được. Bây giờ nên làm sao đi ông Ông đã khích vào một hơi thật sâu Ông nhìn cái ốc đang nằm trên giường ngủ Đến lúc này ông vẫn không quên được chuyện ban sáng Lúc mà nó mở mắt ra Trong mắt đờ đẫn Không khác gì một đứa ngốc cả Ông sợ rằng cháu gái ở đây lâu Thì có ngài sẽ bị mất hồn mất bía Thế cho nên hai vợ chồng bạn với nhau Tốt nhất là nên gọi cái đào Con gái của ông bà, ngày mai về đón cháu lên thành phố Cô Đào ở đầu dây bên kia ngạc nhiên à, Sao vậy bố, cái ốc hay khóc hay là không chịu ăn sao Không phải, ờ, cứ về đây đi rồi bố nói Nhớ thu xếp mai về nè Nhưng mai là thứ sáu rồi, ngày mai con vẫn đi làm Thôi bố cố gắng trong cái ốc một hôm đi Thứ bảy con về nha Con gái đã nói vậy Ông Đạt cũng chẳng còn gì để đáp Hai ông bà thở than Thôi thì từ lúc này Đến lúc mẹ nó đến đón Đành phải trông chừng cho cẩn thận Không cho nó ra sân sau thôi Chiều hôm đó Bé ốc ngồi bên hiên nhà nghịch cái bùa Bà Nga ngồi buông chuyện với mấy bà hàng xóm Thỉnh thoảng mắt liếc nhìn về phía cháu Không rời một giây Cái ốc buồn ngủ Bà Nga đặt nó nằm trên võng Rồi ru à ơi Mấy bà hàng sớm thấy trời cũng đã muộn Bèn lục tục kéo nhau về Bà Nga cũng vào bếp Chuẩn bị cơm chiều Một ngày yên bình cứ thế trôi qua Hai ông bà không thấy Cháu gái có điều gì bất thường Có lẽ cái bùa kia thực sự có hiệu quả Bé ốc không còn gọi Bạn nọ bạn kia nữa Mà ngoan ngoãn nằm trên võng chơi búp bê Chẳng mấy chốc mà đến thứ bảy Sáng hôm đó Bà Nga dục chồng ra chợ mua cá tôm về Đến trưa Thì chiếc xe chở cô Đào Đã về đến làng Mới chừng nửa tháng không gặp thôi Cô Đào ngạc nhiên Khi thấy bố mẹ gầy guộc xanh xao. Cô hỏi đến Thì ông Đạt chỉ cười xoa <cười> Tại vì ngày hè Với nắng nhiều Là nó đen vậy thôi Nhưng khóe mắt của ông cũng trũng xuống Như có tâm sự nặng nề Khiến cho cô không khỏi hoài nghi Nhưng cô nhìn thấy con gái thì mừng lắm Cô ôm chầm lấy con bé Ốc Hỏi hàng đủ thứ Cuối cùng cô Đào hỏi trêu <cười> Ốc có muốn về với mẹ không? Vậy mà con bé đột nhiên nói Thôi <cười> không về đâu Cô Đào cười Quay sang bảo bố mẹ Chắc Ốc thích ở đây với ông bà rồi Không thích về với mẹ nữa à Bà Nga thở dài trong lòng. Ông bà cũng muốn cháu gái ở đây cho tới khi vào học. Nhưng lại sợ nếu không cho nó đi thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng bà không biết phải mở lời với con gái như thế nào nữa. Đến trưa, cả nhà ông Tố cũng sang chơi với cháu gái. Nhà rơm trả nói chuyện. Bà Nga với bà Quyên thì xuống bếp nấu nước vối. Cánh đàn ông ngồi trên nhà nói chuyện vài cái tôm cái tép Cô Đào thấy hơi đau bụng Nên nhờ đứa cháu họ là Hoài 7 tuổi trông giúp con gái Cô Đào đi rồi Hai chị em ngồi ở hiên nhà Đung đưa theo chiếc võng Bé ốc đột nhiên nói Chị búp bê Cái Hoài thấy còn thiếu một con búp bê Bạn đứng dậy chạy vào trong nhà tìm Nó chạy vào gian trong Tìm trên giường Trong tủ cũng không thấy Bèn đi vào những gian khác đi tìm Nhưng tìm qua ba gian nhà vẫn không thấy Không biết lúc trưa ăn cơm Con bé ốc ngồi chơi cho để ở đâu rồi Bé Hoài định chạy ra hiên Hỏi cái ốc xem nó để ở đâu Thì thấy trên bỗng trống không Chỉ còn lại một con búp bì Nó quýnh quán hù lên Ốc, ốc ơi Ông Đạt ngồi trong nhà nghe thấy tiếng truy hô Thì vội vã chạy ra Cùng lúc đó, bà Nga với bà Quyên cũng chạy tới Ông Đạt hỏi Ừ, con ốc đâu rồi con Bé Hoài lắc đầu, chỉ vào chiếc vỏng Vừa nãy em còn ngồi ở đây, con chạy vào nhà tìm búp bê á, thì ra không thấy đâu nữa Con bé Hoài nghẹn ngào sợ hãi Ông Đạt cũng không làm khó cháu gái Mà cả nhà bồi bã chia nhau đi tìm Người tìm trong nhà, người lại chạy ra sân tiêm bà Nga đập lên thình thịch Bà với ông Đạt vội vã chạy ra sân sau Tìm kiếm từng hàng mắm Một hàng Hai hàng Rồi ba hàng Đến hàng mắm thứ tư Thì chỉ thấy cái bùa nho nhỏ rơi xuống đất Còn người thì chẳng thấy đâu Bà Nga hốt hoảng tột cùng Cô Đào ngồi trong nhà vệ sinh Nghe thấy tiếng gọi con mình Thì cũng không suy nghĩ nhiều Tưởng rằng con gái chạy ra sân Cho nên bé hoài nó gọi lại thôi Thế nhưng một lúc sau Lại nghe thấy tiếng gọi của các cô Các bác ẩm ý lên Cô Đào chợt có dự cảm chẳng lành Cô vội vã ra ngoài Tìm con gái Bà Nga đang khóc nức lên Ở ngoài sân sau Ông Đạt vội vã tìm kiếm lại một lần nữa Chỉ sợ vừa rồi không để ý Nhưng rồi đột nhiên Ông nghe thấy tiếng động ở đằng sau lúc ông quay lại thì thấy vợ mình đang dò dẫm đi về phía của một cái chum mắm hình như hòn đá đậy nắp đã bị rơi xuống từ bao giờ bà nga run run bước đến gần cái chum bà lấy tay gõ lên chum ba nhịp cho lẩm bẩm chum ơi mở ra để hồn cháu tao ra ngoài dứt lời bà mở phát cái chum một mùi hôi thối xông ra nồng nặc Thế nhưng đối với những người làm mắm Thì cái mùi đó chẳng thối như nhiều người tưởng Đôi mắt bà Nga mở to và thét lên Ông Đạt ơi cháu ở đây nè Đám người ở trong nhà tìm kiếm vội vã chạy ra sân Ông Đạt nhìn thấy cả người cháu dính đầy mắm tôm Hình như cái mắm kia đã lên tới tận cằm. Chỉ chút nữa thôi là đến miệng Cho đến mũi Qua mũi một chút là ngạt thở bỏ mạng thôi Là ai đã để con bé vào trong cái chum? Cái chum còn cao hơn cả con bé một cái đầu Một mình nó không thể nào chui nổi vào trong được Và tại sao con bé lại ngất đi Đáng lẽ đang ở trong không gian hẹp kín như thế này Nó phải kêu khóc cậu cứu chứ Rốt cuộc là vì lý do gì đây Nhưng bây giờ chưa ai có thể giải đáp nổi cho ông Ông nhanh chóng bế cháu ra Mặc kệ mùi hồi thối Bà Nga dục bà Quyên lấy nước tắm cho bé ốc Cô Đào vừa khóc vừa gọi con Khung cảnh hỗn loạn Khiến cho người ta sợ hãi tới cùng cực Bé ốc được tắm lau rửa sạch sẽ cơ thể Rồi được đưa đến trạm xá để kiểm tra Bác sĩ kiểm tra một lượt Chỉ bảo rằng con bé bị say nắng Có lẽ ông ấy chưa biết được nguyên nhân kỳ lạ của việc trên Chỉ nghĩ là nó xảy chân Té vào hũ mắm mà thôi Người nhà cũng không ai nói ra cái chuyện đó Sắc mặt của ông Đạt bằng Nga Càng lúc càng mệt mỏi và lo lắng Cô Đào nhìn sang ba mẹ Rồi dường như cũng nhận ra được điều gì đó Bé ốc được uống thuốc Rồi chăm sóc tại trạm xá Nhìn con gái ngủ say trên giường Cô mới hỏi ông Đạt Bố à Trước cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông Đạt chẳng giấu nổi con gái Đành kể ra sự thật Cô Đào càng nghe Càng chẳng thể tin được Không ngờ rằng 3 năm trước đây Lại có một chuyện kinh hoàng như thế Vậy mà ông bà lại giấu nhẹm đi Lúc này bé ốc đã tỉnh dậy Thấy cháu gái không có biểu hiện đờ đẫn, Cho nên mọi người cũng vơi bớt Phần nào lo lắng Bà Nga nói Chiều nay có chuyến xe lên thành phố Hay để Nó lên đó đi thôi Sau này đừng cho cháu nó về đây nữa Cô Đào buồn bã Nhưng cũng không thể nào làm khác Thế là chuyến xe hôm ấy Chở bé ốc đi thật xa Lúc xe chạy đi Con bé còn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Một hồi lâu. Ông Đạt bàn với vợ Bỏ hết những cái chum mắm kia đi Bọn họ thuê người Đào một cái hố Đổ hết mắm Đập hết những cái chum đó Rồi chôn xuống dưới đất Trong rừng dưới dại Còn về phần căn nhà này Ông bà nghĩ rằng bọn họ cũng đã đến tuổi già Bỏ lại căn nhà này cũng gắn bó cả đời người Nên không thể rời đi được Về phần thằng con trai Sau này nếu nó muốn lập gia đình Thì mua cho nó một mảnh đất mới Chứ không có ở lại đất này nữa Để tránh hậu hoạn về sau Ba năm trước Ông Đạt và bà Nga đang nghĩ đến tình huống xấu nhất là vong hồn người thanh niên kia ám mãi khiến cho ông bà không thể ở lại cho nên đã cố gắng tích cướp mua một mảnh đất đẹp ở làng trên. Đợi đến khi nào con trai về, dù muốn dù không, ông bà cũng sẽ kể lại chuyện này cho nó biết. Mảnh đất này sau sẽ xây nhà thờ họ để cầu mong cho dòng tộc xua đuổi tà ma chứ chẳng mong gì hơn. Thời gian lại dần trôi qua Câu chuyện của gia đình ông Đạt và bà Nga Càng kỳ thú và ly kỳ hơn Sau khi ông bà ấy qua đời Anh con trai đã lập gia đình và đến sống ở một mảnh đất mới Còn căn nhà ven biển này Thì để xây nhà thờ họ Cứ mỗi buổi tối khi đi ngang qua con đường này Thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con Nhưng không ai dám vào Nơi này lại đúng là cái địa điểm Để các phụ huynh dọa con em Không được tới gần Kẻo hồn ma bắt mất vía. Chẳng biết đã qua nhiều năm Bông hồn của đứa trẻ kia đã siêu thoát hay chưa Hay chỉ là lời đồn Trong miệng của người lớn Nhằm hù dọa bọn trẻ con nghe lời Dân làng chỉ biết rằng Anh con trai nhà kia không bao giờ Dẫn con nhỏ tới cái nhà thờ họ đó Nhà đó lại bỏ nghề làm mắm Chuyển sang buôn bán cá tôm ở ngoài chợ Cho các thương lái đem đi xa Nhà đâu cuộc sống cũng khấm khá Có người hỏi cô Đào rằng Tại sao mỗi năm đến ngày dỗ bố mẹ Lại không cho con bé ốc về Cô chỉ khẽ cười Cho bảo con bé ốc Đang bận đi học Không thể về được Nhưng qua cả chục năm Cũng không thấy cháu nó về Người ta biết điều Nên cũng không hỏi nữa Cô Đào vẫn nhớ đến câu nói cuối cùng của bà Nga Ngày trước khi lâm chung Bà nắm chặt tay con gái Cố gắng nói từng chữ một Tuyệt đối đừng cho nó về Bao nhiêu năm nay cái vòng kia vẫn còn ở đây Nếu nó về Chắc chắn sẽ bị bắt mất hồn đó Còn nhớ kỹ Nói đến đó Thì bà tắt thở rồi chết Hệt như có ai đang bóp cổ bà Không cho bà nói tiếp Cô Đào nhìn về phía biển Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả Cho việc ngày xưa bà Nga bụng trộm lấy nhau thai ủ trong chim mắm quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn chum mắm ngâm máu của tác giả đông trà hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc